Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 550. Có lẽ hắn mình cũng không biết bị người ngủ, nghĩ không đi y e rồi. Hắn đi tới, nắm lâm ý thiển bên phải cánh tay, chuẩn bị kéo nàng vào ngực. Ánh mắt lơ đãng quét đến cánh tay của nàng cùi trỏ, mấy ngày trước nàng nói tại trên cửa xe đụng vị trí còn tím bầm. Hắn đau lòng hỏi, tại sao còn không tốt? Cái này không thích xong chưa? Lâm ý tiện cười một tiếng, đem cánh tay cho thu về. Nàng khom người tiếp tục thu dọn đồ đạc, che giấu trột giả. Cố niệm thâm không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ở trên chán Lâm Ý Thiển bắn một cái, ngươi nói ngươi làm sao đần như vậy, mở cửa xe còn có thể đụng vào cánh tay. Toàn thế giới liền ngươi thông minh được chưa? Lâm Ý Thiển vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt, sau đó ra vẻ cẩn thận kiểm tra cái cặp một chút. Nàng mang những thứ này đến Ý Quốc, một dạng cũng không dùng tới quần áo túi sách đều là. Nàng chỉ có thể nàng đại ngôn những thứ kia nhãn hiệu tài trợ hàng hóa Hơn nữa những thứ này đều là thuộc về lâm ý thiện Nàng cũng không dám dùng thân phận của miêu yêu dùng Kéo theo cái dương dây khóa kéo Nàng thẳng người, một tay nắm cái dương lan can Đối với cố niệm thâm nói Tối hôm nay ta thì đi thành phố rồi Ta cùng đi đem tiểu ngư đưa cho nhà hắn người đi Cố niệm thâm nghe vậy, khẩn trương nói Ta đi đưa Hắn bây giờ còn không xác định miêu yêu có biết hay không đêm hôm đó. Tình người là hắn, không xác định nàng có phải là thật hay không không biết tiểu ngư ba ba là hắn. Mặc dù cái đó kêu bạch sắc biểu đạt có ý tứ là không biết, nhưng hắn hồi tưởng hắn cùng tiểu ngư lần lượt gặp mặt, hiện tại quả là là quá mức trùng hợp. Trùng hợp hình như là có người ở cố ý an bài một dạng. Hắn hiện tại muốn xác định là nữ nhân kia rốt cuộc có biết hay không hắn là tiểu ngư ba ba, muốn biết nàng có cái gì không mục đích. Đứa nhỏ này nếu là một mực như vậy quấn hắn thân phận ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn muốn tại ra ánh sáng trước, diệt trừ hết thảy nỗi lo về sau, không muốn cho lâm ý thiện bất cứ phiền phức gì. Lâm ý thiện nghe cố niệm thâm chủ động đưa ra đưa tiểu ngư, rất kinh ngạc, ngươi nói ngươi đi đưa. Cách nào gân dựng sai lầm rồi sao? Còn là nói hắn cùng tiểu ngư sống chung hai ngày nay bởi vì liên hệ máu mủ đối với tiểu ngư rốt cuộc có cảm tình rồi hả? Cố niệm thâm một mặt vết bỏ mở miệng trở về nàng, lần này đưa đi ngươi cũng không cần lại thu nhận hắn quen đến nhà hắn người tật xấu, ai thay bọn họ miễn phí nhìn hài tử, nhà chúng ta cũng không phải là viện mồ côi. Lâm ý tiện cũng cau mày rất vết bỏ nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao hẹp hỏi như vậy? Nguyên lai like là suy nghĩ để cho hoàn toàn đứt đoạn mất tiểu ngư trở lại ý nghĩ. Phỏng trừng lại cùng lần trước một dạng muốn cảnh cáo bạch sắc để cho bạch sắc nhìn đứa bé ngoan. Tên khốn kiếp này bình thường rất thông minh. Làm sao lại không có hoài nghi tới người ta một chút như vậy lớn hài tử làm sao yên tâm mỗi lần để cho hắn đi ra chừng mấy ngày chẳng quan tâm liền không cảm thấy có kỳ hoạt sao Hơn nữa còn không chỉ một cách người ta nói tiểu ngư giống như hắn Bất quá Đêm hôm đó hắn say thành này dạng Ngày thứ hai nàng trước khi đi đặc biệt thanh lý một chút hiện trường trừ tại trên lưng hắn cắn một cái cơ hồ không rơi xuống cái gì gây án vết tích Hắn có lẽ đều không biết mình bị người ngủ Sau đó hắn cùng tịch hạ suốt ngày thành đôi vào đúng, cũng không khả năng lại đi ngủ nữ nhân khác, cho nên nhìn thấy tiểu ngư, làm sao cũng sẽ không quên trên người mình nghĩ. Lâm ý thiện suy nghĩ, ánh mắt vừa âm thầm mắt liếc cố niệm thâm thử dò xét ngữ khí hỏi. Tiểu ngư khả ái như vậy, tới trong nhà theo gì chu cũng là tốt. ngươi nhìn trong nhà gần đây bầu không khí thật tốt. Cố niệm thâm lạnh nhạt, không tốt. Hắn không cho Lâm Ý tiện lại cơ hội nói chuyện cứ quyết định như vậy, ta một hồi cho hắn đưa đi, ngươi sau đó cũng không muốn lại cùng nhà hắn người liên lạc. Hoàn tất! Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 551 Lão bà chủ động hôn hắn rồi Bọn họ coi như có mục đích gì cũng muốn vọt thẳng hắn tới Dám thông qua tay Lâm Ý Thiển Hắn liền có vô số loại biện pháp để cho nàng thanh danh lang tạ. Nếu là bọn họ liên lạc ta làm sao bây giờ Lâm Ý Thiển cao mày khổ sở nhìn lấy cố niệm thâm Cho tới bây giờ đều là nàng nhận được điện thoại của bạch sắc Lâm Tiểu Ngư cũng đã đến tìm bọn họ được không Cố niệm thâm nói Lần sau liên lạc ngươi, ngươi để cho bọn họ trực tiếp tìm ta Lâm ý thiền Tìm hắn hữu dụng, tiểu ngư cũng không cần thường thường bị đuổi về đi rồi liền như vậy, để cho hắn tiếp tục dép bỏ con mình đi thôi Nhìn như vậy hắn dép bỏ chính mình con ruột Mỗi ngày mắng con ruột tiểu vương bát, nàng cảm giác còn rất thoải mái Không thèm nghe ngươi nói nữa Ta ngày hôm nay có rất nhiều chuyện muốn giao phó, buổi tối ta liền không trở lại, bay thẳng rồi. Lâm Ý Thiển đối với cố niệm thâm lên tiếng chào hỏi, một tay sách bao, một tay lôi kéo cái dương hướng phòng thay quần áo bên ngoài đi. Bước chân nàng mới ra phòng thay quần áo môn, cố niệm thâm bỗng nhiên gọi nàng, Lâm Ý Thiển ngươi đứng lại. Dọn ra lệnh, xem lẫn một tia không dễ dàng phát giác không thôi. Lâm Ý Thiển không có nghe hiểu được. Nàng dừng bước lại quay đầu nhìn hắn, còn có chuyện gì sao? Cố niệm thâm há miệng chống thật là lớn dũng khí, mới đem lời muốn nói nói ra, nhớ đến mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Nói xong hắn bước chân tới trước mặt lâm ý thiện. Hai người mũi chân đều nhanh muốn đụng phải, hắn mới không có tiếp tục đi phía trước. Sau đó hắn cúi đầu nhìn lấy nữ nhân tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Không thôi dần dần hiển lộ trong mắt. Không che giấu chút nào. Lâm ý tiện cũng hơi ngước đầu chống lại cố niệm thâm không thôi cặp mắt. Ôn nhu còn giống là một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng của nàng. Tim đập của nàng bỗng nhiên lọt nửa nhịp. Nàng rượu thần xuôi khiến nhón chân lên, hôn một cái. Môi nhẹ nhàng tại cố niệm thâm khóe miệng cọ sát một cái, như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Hôn xong nàng không dám nhìn phản ứng của cố niệm thâm, lôi kéo cái dương xoay người thật nhanh ra căn phòng. Ra cửa, nàng hướng trên tường dựa vào một chút, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cố niệm thâm sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được. Cái này ngu ngốc, chủ động hôn hắn rồi hắn chậm rãi nâng lên đầu, đầu ngón tay đụng một cái mới vừa rồi bị lâm ý thiển hôn qua khóe miệng, phảng phất còn có lâm ý thiển bờ môi lưu lại nhiệt độ, mùi của nàng như tơ như mật ở đáy lòng hắn lan tràn. hắn xoay người tựa vào trên tường, ánh mắt nhìn ngoài cửa, trên mặt dần dần tách ra nụ cười sung sướng. nếu như nói ở trên giường nàng chủ động là bởi vì thân thể dục vọng cái kia mới vừa rồi đây. Nàng có phải hay không là, cũng có một chút thích hắn. Lâm ý tiện còn chưa phải là bắt đầu thích hắn. Làm sao bây giờ, thật kích động. Cố niệm thâm không ức chế được hưng phấn vui sướng tâm tình, xoay người tay cầm quả đấm để tại trên tường. Nguyên lai thật có thể lâu ngày sinh tình, hắn lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy. Cố niệm thâm mãnh liệt yêu cầu muốn đưa tiểu ngư, lâm ý thiện liền giữ tiểu ngư lại tới để cho hắn đưa. Tiểu tử ăn mặc màu đen phim hoạt hình tê, si, sâu lam quần jean bạch sắc cổ trì tiểu dày cứng, sau lưng như cũ cõng lấy sau lưng hắn túi sách nhỏ khôn khéo ngồi ở trên ghế salon. Lâm ý thiện để cho hắn chờ cố niệm thâm, cho nên cặp mắt hắn vẫn nhìn trên lầu, nhìn thấy cố niệm thâm xách dương hành lý xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức lộ ra nụ cười, đứng dậy thật nhanh ngay đón đa đi. Đối mặt tiểu tử nhiệt tình cố niệm thâm cho một cái dép bỏ ánh mắt, bước chân không có dừng lại trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới. Tiểu tử lại chạy đuổi theo cố niệm thâm, giơ lên tay nhỏ, nắm hắn ngón út, dắt hắn. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 552 Lãng nữ nhân lại nói với hài tử hắn chết. Cố niệm thâm cao mày quý đầu chống lại tiểu tử thuần khiết vô tội khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn lại mềm lòng thu hồi hết ra ý nghĩ của hắn. Dùng bước nhanh hơn để diễn tả hắn vết bỏ, hắn có bao nhiêu không thích cái này không phải là lâm ý thiển sinh hài tử. Hắn chân dài đi một bước chính là tiểu ngư hai bước tiểu tử theo sau mặt chạy rất cố hết sức. Nhưng tay nhỏ nhưng vẫn thật chặt đem cố niệm thâm ngón út cho nắm đến bên cạnh xe, hắn mới buông ra. Bốt cho ta đi. Tề thiếu đông nghênh tới trước mặt cố niệm thâm đón đi cái dương. Cố niệm thâm mở xe ra cửa sau, sau đó mặt lạnh nhìn về phía tiểu ngư. Tiểu tử lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nhanh chóng leo lên xe, cố niệm thâm đi theo hắn lên xe. Hắn nhô thuần hiểu chuyện để cho cố niệm thâm chọn ra bất kỳ tật xấu gì không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí luôn là không nhịn được đối với hắn mềm lòng. Mỗi đối với tiểu ngư mềm lòng một lần, đối với lâm ý thiện ái náy thì càng sâu một chút. Hắn lên xe, dán vào cửa xe làm cùng tiểu ngư cách đại khái một người vị trí. Chờ tề thiếu đông cho xe chạy rồi, hắn bắt đầu hỏi tiểu ngư vấn đề có phải hay không là mẹ ngươi để cho ngươi tìm đến ta. Đây cũng là hắn hôm nay muốn đích thân đưa tiểu ngư một cách mục đích nếu không hắn trực tiếp để cho trong nhà tài xế hoặc là tề thiếu đông đưa. Hắn không tin của đứa nhỏ này miệng kín như vậy, cái gì đều không hỏi được. Tiểu ngư lắc đầu, không phải vậy, là chính tiểu ngư nghĩ đa đi cùng mẹ. Hắn nhìn lấy cố niệm thâm chớp cặp mắt Không nhìn ra một chút xíu nói láo bộ dáng. Có thể cố niệm thâm vẫn cảm thấy trùng hợp nhiều lắm rồi Hắn không có biện pháp không suy nghĩ nhiều Lại tiếp tục hỏi Vậy ngươi mỗi lần tới thời điểm Mẹ ngươi cùng cái đó bạch sắc thúc thúc có hay không đã thông báo ngươi cái gì Giao phó là cái gì Tiểu ngư nháy mắt mấy cái Thậm chí đều không thể hiểu được Giao phó Hai chữ ý tứ Quên cái tên này tiếng Trung không thế nào tốt Cố niệm thâm cau mày Cố gắng tính khí nhẫn nại dùng tiếng Anh giải thích một lần hắn nghĩ biểu đạt ý tứ Tiểu ngư nghe rõ cố niệm thâm vấn đề bĩu môi nghĩ một lát, gật đầu một cái Cố niệm thâm cảnh giác nheo lại cặp mắt Giao phó ngươi cái gì Tiểu ngư nói Nói phải nghe lời Không thể đụng bậy nhà người ta đồ vật hệ để cho ta không thể keo kiệt kẹo que phải cho ta đi cùng môn mi ăn. Hắn vừa nói một bên chơi trong tay kẹo. cú niệm thâm. liền như vậy, khi hắn chưa từng hỏi. Cách đó lãng nữ nhân làm sao nuôi hài tử cũng gần 5 tuổi, vẫn như thế ngây thơ. Một nam hài tử mỗi ngày đeo bọc sách còn thích con heo nhỏ bé ghi cùng một cô gái một dạng, cũng không có một chút xíu nam hài tử nên có khí dương cương. Chủ yếu vẫn là cái đó bạch sắc, mặt ly kỳ cổ quái, nam không nam, nữ không nữ. hài tử giao cho người như vậy mang theo, sớm muộn có một ngày sẽ phá hủy. Đa đi, ta răng thật là đau. Tiểu ngư bỗng nhiên ta miệng này ngửa đầu biểu tình thống khổ nhìn cú niệm thâm. Hơi hơi dương cái miệng nhỏ nhắn Cố niệm thâm vội vàng cúi đầu hướng trong miệng của tiểu ngư nhìn Nhìn thấy một khối đường dính vào hàm răng của hắn lên để cho ngươi đừng ăn kẹo Ngươi ăn nhiều như thế là heo sao Hắn một bên trách cứ vừa dùng tay giúp tiểu ngư khô dính vào trên hàm răng đường Trong miệng tiểu ngư mơ hồ không rõ nói Ta không phải là heo ta là con ba ba nhỏ Nghe xong tiểu tử cường điệu cố niệm thâm động tác cứng đờ Nhớ tới lúc lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngư tiểu ngư tự giới thiệu mình Đa đi ta là khốn khiếp Ta gọi con ba ba nhỏ có tật xấu gì sao cái đó lãng nữ nhân lại cùng hài tử mắng hắn là khốn khiếp Còn nói với hài tử hắn chết rồi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 553 Cách vách lão bạc đây Cố niệm thâm cắn răng nghiến lời suy nghĩ Tại trong miệng tiểu ngư Cái kia ngón tay dùng sức khô tiểu ngư răng bên khu bên hung tờn cảnh cáo tiểu ngư Sau đó không cho nói với người khác ngươi là con ba ba nhỏ Cũng không nên nói đa đi ngươi là khốn khiếp biết không Tiểu ngư không hiểu hỏi Tại sao? Cố niệm thâm nói. Vậy cũng là lời mắng người. Là sữa bò đường đều hóa rồi. thu đi ra một chút liền muốn lau một cái tay. Hắn bất chi bất giác không sợ người khác làm phiền. Có thể mẹ ta nói đa đi ta là khốn khiếp. Lâm Tiểu Ngư đối với Lâm Ý Thiển nói qua mà nói rất cố chấp. Môn Mi nói cha ruột hắn là khốn khiếp. Đa đi còn chết rất sớm. Nhất định là thật sự. Cố niệm thâm mặt đen. Thật hối hận lần trước chỉ tìm cái đó lãng nữ nhân muốn một trăm triệu, hẳn là phải đến nàng táng ra bại sản. Hắn nhé u á nghiến răng trở về tiểu ngư, lần sau nàng như vậy mắng đa đi ngươi, ngươi liền nói nàng là lãng nữ nhân. Lãng nữ nhân là có ý gì? Tiểu ngư giống như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm nói là lời khen, khen người xinh đẹp. Ở phía trước tề thiếu đông cũng nhanh muốn nghe không nổi nữa bốt cái này cũng quá dạy thư học sinh rồi đi. Để cho người ta con trai trở về mắng mẹ ruột lãng nữ nhân còn nói dối hài tử đó là khen người mà nói. Đây nếu là hắn con ruột, hắn sẽ làm như vậy sao? Tiểu ngư nhất định là khen người mà nói, lập tức gật đầu, được. Hắn dùng đa đi dạy hắn nói khen môn mi, môn mi nhất định rất vui vẻ. Mở miệng để cho ta lại nhìn một chút răng Cố niệm thâm đem tiểu ngư trên hàm răng dính đường đều cho khu xuống dưới Sau đó lại đẩy ra miệng của hắn kiểm tra cẩn thận Tiểu ngư rất phối hợp há to mồm a, Xác thực đã định chưa cách nào răng lên có đường Cố niệm thâm buông lỏng miệng của tiểu ngư tốt rồi Hiện tại không có đường rồi Hắn vét bỏ dùng khăn giấy ướt lau tay Tiểu ngư đập chép miệng Răng không đau Hắn rất chân chó ôm lấy cánh tay của cố niệm thâm, không đau cảm ơn đa đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên cánh tay của cố niệm thâm cọ sát. Thịt thịt hoạt hoạt, mềm nhũng. Giống như yếu dần dược tệ, mềm mại cố niệm thâm tâm, hắn trong mắt nhìn lấy tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Vật này lớn lên đến lúc đó thật đáng yêu, phỏng chừng toàn dựa vào xe ne của hắn. Nếu như ngày đó hắn sớm một chút tỉnh lại. So với cái đó lãng nữ nhân tình sớm, có phải hay không là liền có thể biết miêu yêu dáng dấp ra sao mà rồi, cái kia cũng sẽ không có hôm nay miêu yêu rồi. Khẳng định đã sớm miết bàn. Cố niệm thâm vừa muốn, một bên nâng lên một cái tay, hướng bên phải trên lưng mò, bả vai thoáng dựa vào phía dưới một chút vị trí. Đã nhiều năm như vậy, hắn mỗi lần đụng chạm cái vị trí kia, vẫn là có thể cảm giác được đau bởi vì đó là xỉ nhục. Là cái đó lãng nữ nhân để lại cho sỉ nhục của hắn cả đời sỉ nhục. Nhưng là bây giờ ngẫm nghĩ, nhiều điểm khả nghi. Nàng đêm hôm đó tại sao lại xuất hiện ở gian phòng của hắn, đang ở tình huống nào lên hắn giường? Ngủ xong tại sao lại phải tại trên lưng hắn cắn một cái, cái kia cắn một cái sâu như vậy, là có bao nhiêu hẳn hắn? Thật chẳng lẽ là tại dưới tình huống không biết chuyện đánh bẫy đánh bạ chuyện xảy ra tình lại giống như tâm tình của hắn. Cảm giác mình bị ngủ rồi tức giận không chỗ phát tiết cho nên tại trên lưng hắn cắn một cây sao. Đa đi ta đến nhà. Cố niệm thâm nghĩ người gian đến dẫn đường vị trí. Suy nghĩ của hắn bị âm thanh của lâm tiểu ngư cắt đứt. Trước mặt là hoa tầm huyển, ngày đó hắn bị cố niệm sai kêu tới cư xá. Lần này dừng ở tiểu khu cửa chính Chờ xe dừng hẳn Tiểu ngư đẩy cửa xe ra Chính mình xuống xe trước rồi Cố niệm thâm không tính xuống xe Nhưng hắn hết nhìn đông tới Nhìn tây đều không nhìn thấy tới Đón tiểu ngư người Hắn nhìn lấy tiểu ngư hỏi Cái đó cách vách lão bạch đây Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 554 Đột nhiên thật sự muốn lão bà Tiểu ngư tò mò hỏi ngược lại Cách vách lão bạch là cái gì? Cố niệm thâm nói Cái đó bạc sắc thúc thúc Xem ra cần phải thật tốt dạy một bài học người này tiếng Trung rồi Trình độ quá yêu cầu tăng cao rồi Không đúng Tại sao là hắn dạy Cùng hắn có quan hệ gì? Bạch sắc thúc thúc không phải là ở đó sao? Tiểu ngư tay chỉ phía sau xe. Cố niệm thâm xuống xe. Bạch sắc vừa vặn đến bọn họ xe trước mặt. Hai người ánh mắt đối nhau. Bạch sắc một mặt xin lỗi đối với cố niệm thâm khẽ vuốt cầm. Cố tổng lại cho ngài thêm phiền toái. Nói lấy hắn đi tới trước mặt tiểu ngư. Đem hắn ôm lên. Cố niệm thâm nhìn lấy tiểu ngư phục phục thiếp thiếp ở trên người bạch sắc. Trong lòng lại có cái loại này rất cảm giác không thoải mái. Hắn dứt khoát đưa ánh mắt từ trên người tiểu ngư rời đi, lạnh lùng nhìn lấy bạch sắc, biết cho người khác thêm phiền toái còn không tự chủ điểm. Trên mặt bạch sắc không có một chút bị người hận lưu túng, như cũ treo ái náy, đứa nhỏ này thích cố tổng, luôn là tự mình có bao liền chạy ra ngoài. Chính mình chạy ra ngoài. Cố niệm thâm cao mày, vậy là ngươi thấy thế nào hài tử? Vạn nhất chạy mất làm sao bây giờ? Hắn lo lắng ngữ khí, để cho bạch sắc nghi ngờ, ngạch. Cố niệm thâm còn không có nhận ra được chính mình đang lo lắng, nhìn chầm chầm bạch sắc xéo cợt. Ngươi loại này không có có lòng trách nhiệm nam bảo mẫu, nếu là ở nhà ta, không tới một tháng liền để ngươi cuốn xéo rồi. cái đó lãng lòng của nữ nhân thật lớn, không phải là tâm thật lớn. Là tâm căn bản là không có thả ở trên người hài tử Chỉ lo chính mình mỗi ngày nơi này lãng nơi đó phóng đẳng Bạch sắc cười ngây ngô Thật may ta không ở trong nhà cố tổng người hầu Ánh mắt của hắn trở lại trên mặt tiểu ngư Nhìn một chút tại trên đầu của tiểu ngư hôn một cái Thân mật cưng chiều Cố niệm thâm nhìn lấy cực không thoải mái Hắn dứt khoát xoay người lên xe Đóng cửa xe liền mệnh lệnh tề thiếu đông lái xe Bắt chuyện đều không có cùng Bạch Sắc cùng Tiểu Ngư đánh một tiếng. Cửa sổ xe mở ra, hắn có thể nhìn thấy quay xe kính, xe càng chạy càng xa. Bạch Sắc ôm lấy bóng người của Tiểu Ngư dần dần tại quay xe trong kính biến mất. Trong đầu của hắn Bạch Sắc mới vừa rồi hôn Tiểu Ngư hình ảnh lại vấy không đi, phiền não thu hồi ánh mắt, đóng lại cửa sổ xe. bút ngày hành lý đều mang theo sao buổi tối còn muốn hay không trở về tầm thứ gì. Tề Thiếu Đông đột nhiên hỏi, Cố Niệm Thâm không yên lòng trở về hắn không cần, ta biết rồi. Bạch sắc gật đầu một cách nói, bên kia cuối cùng muốn lai nhà đặt cách hội trường gần đây, Miêu Yêu bọn họ dường như đều là ở quán rượu kia. Nhắc tới Miêu Yêu muốn đi làm thẻ, Cố Niệm Thâm chợt nhớ tới, Miêu Yêu có thể hay không đem Tiểu Ngư cũng mang đi. Lần đó thủ đô lai hoạt động. Nàng liền đem hài tử cho mang theo rồi, sau đó lên lần tiệc ăn mừng, tên tiểu tử này cũng xuất hiện rồi. Phỏng chừng lúc trước nàng mỗi một lần hoạt động đều là đem hài tử cái mang theo. Cái này lãng nữ nhân, một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có. hài tử cũng gần 5 tuổi còn không cho lên học, mặc cho hài tử lâu dài đi theo nàng như vậy khắp nơi bôn ba căn bản cũng không xứng đáng làm mẹ. Còn không có Lâm Ý Thiển đối với cách này gấu con tốt. Lão bà quả nhiên người đẹp tâm thiện. Nghĩ đến Lâm Ý Thiển cố niệm thâm khóe miệng không kiềm hãm được dơ lên. Hắn nâng lên một cái tay nâng quai hàm, một ngón tay tại buổi sáng bị Lâm Ý Thiển hôn qua khóe miệng tìm kiếm. Làm sao bây giờ, đột nhiên thật sự muốn Lão bà. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra Lâm Ý Thiển que chat cho nàng phát hai cái bao tiền lì xì. 52 Không cùng 131 4 Buổi tối muốn đi, Lâm Ý Thiện cả ngày bận rộn, một cả ngày đều ở bên ngoài chạy cơm chưa đều là tùy tiện đối phó, đi sân bay trên đường vẫn còn đang. Tại cùng mở video hội nghị. Nàng chỉ đem một người bí thư xuống xa bí thư cầm lấy hành lý, nàng mới có sánh lấy điện thoại di động. Còn có 4 chương. Buổi tối thấy. Có thể hay không cho ta đầu cái phiếu. Cái này đều cuối tháng rồi, nhìn một chút có còn hay không phiếu để cử cái gì, không đầu cũng là lãng phí, chụt chụt. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 555. Ta sẽ hiểu lầm ngươi đang cùng ta bày tỏ. Vừa tra xét điện thoại di động một ngày động tính bên hướng trong phi trường đi. Nhìn thấy trên cố niệm thâm chưa gửi tới hai cái bao tiền lì xì, tay nàng chỉ phản xạ có điều kiện điểm đi xuống, nhìn thấy 52. Không mấy con số này, nàng toét miệng nở nụ cười. Cái tên này hiện tại làm sao động một chút là cho nàng phát hồng bao còn phát như vậy dụ người hiểu lầm con số. Nàng tiếp lấy mở ra cái thứ hai, nhìn thấy 131. Bốn, nàng dừng bước lại quyết định thừa dịp hai cái này bao tiền lì xì cơ hội dò xét một cái cố niệm thâm. Ngươi trung quy cho ta phát hồng bao còn phát như vậy con số, ta sẽ hiểu lầm ngươi đang cùng ta bày tỏ. Gửi xong tất, nàng khóa lại màn hình điện thoại di động thấp thỏm lại mong đợi chờ cố niệm thâm trả lời. Bước chân cùng ở phía sau bí thư. Nàng mang theo mũ lưới chai cùng khẩu trang ăn mặc rất nhàn nhã cho dù như vậy. Hay là có người ánh mắt hướng nàng bên này đầu? Bởi vì trên người nàng minh tinh khí chất, cho dù người khác không nhận ra được nàng là cố phu nhân, nhưng vẫn là sẽ coi nàng là thành có phải hay không là người minh tinh nào. Còn có người lấy điện thoại di động chụp nàng. Nàng không dánh để ý đi theo bước chân của bí thư hướng bọn họ cách nào chuyến bay làm miệng đi. Tiểu y, Sau lưng bỗng nhiên có một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng. Cõi đời này vì sao lại có nhiều như vậy trùng hợp, nàng liền từ sân bay đi ngang qua ngồi cây màu xám máy mà thôi, còn có thể đụng tới tình địch, duyên phận này cũng thật sự là rất kỳ tích. Lâm ý thiển bất đắc dĩ dừng bước lại, quay đầu sau này nhìn tịch hạ ăn mặt bột củ sen sắc áo đầm, đen thẳng tóc dài thanh tân tự nhiên tản ra. Trong tay kéo cái dương hành lý, mặt mày cong cong hướng nàng sang bên này. Cái dáng vẻ kia nhất định là phải ra ngoài, Lâm Ý thiền có chút nghi ngờ, không phải là mới vừa làm xong giải phẫu không lâu sao, làm sao lại muốn đi xa đây. Hơn nữa bên người còn giống như không có người đi theo. Lâm Ý thiền ngẩng đầu lên, ánh mắt khắp nơi nhìn một chút, không thấy khả năng đi theo tịch hạ người. Trong thời gian này tịch hạ đến trước mặt nàng, nàng mỉm cười gật đầu chào hỏi tịch tiểu thư, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Tịch hạ nói, ta đi thủ đô có thể xoay chuyển đi e-work tham gia làm thẻ festival âm nhạc thảm đỏ. Ngạch, lâm ý thiện nghi ngờ nhíu mày, tịch hạ tại sao có thể đi tham gia làm thẻ festival âm nhạc thảm đỏ. Nàng cũng không phải là minh tinh, cũng không phải là nhãn hiểu thương. Tịch hạ thật giống như nhìn ra lâm ý thiện đang kinh ngạc cái gì, nàng thản nhiên nói. Ta là lao gen cùng trương thành tâm thở thiết kế thời trang. Hơn nữa trước ta cùng phi nhãn hiểu có qua một lần hợp tác, bọn họ đều mời ta đi, ngược lại ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền lôi kéo bệnh thể đi rồi. Lâm ý tiền lúc này mới nhớ tới tịch hạ là một cách thở thiết kế thời trang, đã từng nàng ở cấp 3 thời điểm liền cho nhãn hiểu đầu qua bản thảo, còn đã tham gia tranh tài qua được thưởng. Ở phương diện này nàng rất có thiên phú, sau đó đại học chuyên nghiệp nàng cũng biết qua, nàng học thiết kế. Thiên phú cộng thêm tống thường văn cùng cố niệm thâm hai cái này cường đại hậu trường, khởi bước chính là người khác phấn đấu 10 năm 20 năm mới có thể đạt tới điểm rồi. Cho nên nàng nói nàng cùng phi từng có hợp tác, lâm ý thiện không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Nàng hiểu gật đầu một cái, ta nhớ được ngươi lúc trước cũng rất thích vẽ một chút. Đúng vậy. Tịch hạ cong môi cười nói. Ta một mực rất thích thiết kế. Sau đó đại học đi theo niệm thâm đi A lớn, học thiết kế chuyên nghiệp. Bất kể là có cố ý hay không, ngược lại nghe được nàng nói đi theo niệm thâm đi A lớn, những lời này trong lòng lâm ý thiện là không thoải mái. Mặc dù biết khi đó quan hệ của bọn họ là chuyện rất bình thường. Có thể nàng chính là không khống chế được, nàng không có nhận chủ đề tịch hạ, ngươi mới vừa giải phẫu không phải đi xa như vậy, muốn chú ý thân thể. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Trường 556, Nam Nhân, Nói lấy nàng chuẩn bị cùng với nàng lên tiếng chào hỏi đi, bỗng nhiên có người kêu tịch hạ, hạ hạ. Tịch hạ cùng ánh mắt của Lâm Ý Thiển đồng thời nhìn sang bốn người đồng hành cầm đầu nữ nhân vóc người cao gầy, dưa hấu đỏ bó sát người tê, si, màu lam nhạt phá đồng cao bồi rộng rãi chân khố trên chân mặt chính là khe mét mới nhất khoản dày. Mang mũ lưới trai cùng kính mắt, minh tinh phạm nhi mười phần. Nàng đi theo phía sau hai nữ nhân một cách nam nhân trong tay đều kéo cái dương. Đoàn người minh mông cuồn cuộn hướng Lâm Ý Thiển cùng tịch hạ sang bên này. Tịch hạ cười nhanh đón mấy bước. Lao gen ngươi tới rồi. Lao gen là quốc nội hai năm qua dần lên tới ca sĩ. Giọng nói đặc biệt, mình có thể tự soạn nhạc. Ở trong nước coi như là có thực lực ca sĩ rồi. Lâm Ý Thiển ban đầu nghĩ tới muốn tới quốc nội phát triển. Cho nên tháo qua một chút, cô em gái này tử là người miền Bắc. Làm người hào sảng Tại trong vòng bằng hữu đặc biệt nhiều Ta trên đường bị kẹp xe một hồi Lao Gen nói với Tịch Hạ một câu Ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Ý Thiển Vị này là Tịch Hạ vội vàng chỉ Lâm Ý Thiển Đối với Lao Gen giới thiệu Đây là Lâm Ý Thiển Ta từ tiểu học đến cao trung đồng học Giới thiệu này Lâm Ý Thiển nhấp lên mí mắt Nhìn Tịch Hạ một cái Sau đó hé miệng cười cười Được rồi giới thiệu này dường như cũng không có tật xấu gì là sự thật. cố phu nhân đi. lau sen nhìn chăm chăm lâm ý thiển nhìn một hồi nhận ra nàng. nàng đối với lâm ý thiển xưng hô để cho tịch hạ sắc mặt hơi đổi một chút. lâm ý thiển luôn luôn tự tin dù là đã từng đối mặt cố niệm thâm nàng đều bảo chỉ nên có kiêu ngạo có thể nghe được lau sen tiếng này cố phu nhân nàng cảm giác thật giống như đột nhiên dài cây rồi. Lưng cũng thẳng hơn. Nàng trở về cho Lau Zen một cách mỉm cười nhàn nhạt, không có mở miệng. "Ta là Lau Zen." "Thật sự là Lau Zen." Đi ngang qua mấy người là fan của Lau Zen, nhận ra Lau Zen. Tiểu nữ sinh hét rầm lên, đem rất nhiều người sự chú ý đều hấp dẫn qua tới. "Lau Zen ta là fan của ngươi, có thể hay không cùng ngươi hợp cách ảnh?" Người toàn bộ tràn lên, người đại diện lau xen cùng trợ lý vội vàng đem người cản được, bảo an cũng tới. Lâm ý thiển thừa cơ không chào hỏi liền đi. Nàng có ý định tránh tịch hạ cùng lau xen có thể thật vừa đúng lúc bọn họ lại ngồi cùng một nhà công ty hàng không máy bay tại một cái vi phòng chờ phi cơ. Lâm ý thiển bên này mới vừa qua kiểm tra an ninh tịch hạ liền theo tới rồi. Tiểu ý, niệm thâm theo hải thị bay thẳng y quốc. Ngươi không có cùng hắn cùng nhau sao Nghe vậy Lâm ý thiện phản ứng đầu tiên là Cố niệm thâm cũng đi e-work Tham gia làm thẻ phép festival âm nhạc rồi Nàng thật bất ngờ Nhưng không có làm chút nào chần chờ, Lập tức cười trở về tịch hạ Ta không phải muốn đi e-work Ta đây là đi thành phố đi công tác Có một cái hạng mục cần nói Nguyên lai like tên kia nói đi đi công tác Là đi tham gia làm thẻ phép festival âm nhạc rồi Rõ ràng chính là đi chơi Lại còn nói với nàng đi đi công tác đây Hơn nữa tiền nhiệm cũng đi A, nam nhân Tịch hạ nghe lâm ý Tiễn nói không phải đi e-work Nàng hơi kinh ngạc Chốc lát trên mặt lại trở về phục nô cười Bất quá những thứ kia liên hoan phim Festival âm nhạc cũng đều không có ý gì Trừ có thể nhìn thấy minh tinh cũng liền như vậy Người không đi là đúng Lâm ý Tiễn cảm thấy thật không phải là nàng suy nghĩ nhiều Ý của lời này làm sao nghe được đều có điểm ký nữ bên trong ký nữ tức giận thật giống như đang nói. Ngươi không đi được đi cái loại này cảnh tượng hoàng tráng ta đã thấy rất nhiều. Có thể là bởi vì nàng đối với tên tình địch này hết sức đỏ con mắt cho nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng cười một tiếng không có nhận nói. Lúc này lau gen cũng tới rồi hạ hạ cùng ngươi cùng cố phu nhân làm sao đứng ở chỗ này. Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 557 Ta nha liền không để cho các ngươi chơi thống khoái Lâm Ý Thiển Nhân Cơ Hội nói Ta máy bay lập tức liền muốn lên phi cơ Liền không đi ngồi, các ngươi ngồi cách kia nghỉ ngơi một hồi đi cùng lao xen cùng nhau, quá chiêu trục rồi. Nàng cũng không muốn lên hồi sở, chủ yếu là còn có Tịch Hạ, nàng càng không muốn cùng Tịch Hạ cùng tiến lên hồi sở, đến lúc đó liên hệ Cố Niệm Thâm. Sau đó Cố Niệm Thâm cùng Tịch Hạ thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp lại bị lật. Nhảy ra tới than thở. Lâm Ý Tiễn bên này mới vừa chào hỏi chuẩn bị đi rồi một cái nam nhân trẻ tuổi kích động chạy tới trước mặt lau gen cầm lấy giấy bút để cho lau gen cho ký tên, lau gen tiểu thư bạn gái của ta là ngài người ái mộ trung thành có thể hay không cho ta ký cái tên ta mang về nàng khẳng định thật cao hứng. người đại diện lau gen qua tới cử tuyệt, xin lỗi, lau gen không tùy tiện cùng người chụp chung, không tùy tiện ký tên. Nam nhân kia không muốn buông tha ăn nói khép nếp cầu lao gen cùng người đại diện lao gen bạn gái của ta lập tức 20 tuổi sinh nhật hôm nay vừa vặn đụng phải lao gen tiểu thư cho nên ta muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Rất nhiều người nhìn lấy lao gen có lẽ là trên mặt lộ ra hào phóng mỉm cười cho ta đi. Nàng đưa tay nhận lấy trong tay nam nhân giấy và bút quét quét ký tên. Bởi vì chính lâm ý thiện cũng đã gặp qua tình huống như thế, cho nên bản năng nghề nghiệp, nàng là hơn làm một hồi dừng lại, muốn nhìn một chút lau gen ứng đối như thế nào. Tịch hạ thấy nàng nhìn chầm chầm lau gen ký tên, cười hỏi nàng. Tiểu ý ngươi muốn không muốn lau gen ký tên. Không đợi lâm ý thiện trả lời, lau gen nhìn về phía nàng nói. Ta cho cố phu nhân cùng nhau ký một cách đi. Lâm ý tiện mỉm cười lắc đầu một cái, không cần ít ngày trước giúp dai dai muốn miêu yêu ký tên đang ở trong nhà đây, ta đối với hâm mộ minh tinh không có hứng thú. Nàng nhìn giống như là hâm mộ minh tinh người ạ. Lui mười ngàn bước nói coi như nàng hâm mộ minh tinh, nàng cũng không thể ở trước mặt tịch hạ ném đi bức cách. Nói xong nàng đối với bọn họ khẽ mỉm cười, xoay người mang theo bí thư đi rồi. Lau Gen chủ động phải cho nàng ký tên bị cự tuyệt, mặt mũi nhất định là không qua được, Lâm Ý Thiển mới đi mấy bước, nàng liền bắt đầu nghị luận đối với hâm mộ minh tinh không có hứng thú, nàng đây là tự ti chứ. Tịch hạ một bên chấn an Lau Gen, vừa giúp Lâm Ý Thiển nói chuyện, không phải vậy, tiểu ý nàng vốn chính là như vậy tính cách, Lau Gen ngươi đừng nóng giận. Lau Gen nói. Ta xem cố niệm thâm có thể vừa ý nàng mới là lạ cố phu nhân vị trí sớm muộn vẫn là của ngươi. Nàng thay tịch hạ nhất định phải được. Ha <cười> ha! Lâm ý tiến nghe được tịch hạ cùng lau gen đối thoại trong lòng cười lạnh hai tiếng. Chờ lên máy bay, nàng lấy điện thoại di động ra, đem trong que chát cố niệm thâm biệt danh đổi thành hôn thân lão công, sau đó đem cố niệm thâm hai lần cho nàng phát bao tiền lì xì ảnh chụp màn hình. Tiên phát đến vòng bằng hữu, sau đó sẽ phát đến Weibo, ơi thâm thiện. Bổ sung văn tự. Ngoan ngoãn đừng chán ngán như vậy, liền đi ra ngoài 2-3 ngày mà thôi, ngươi đi ra ngoài phải ngoan ngoãn. Phát xong Weibo, nàng lại cho Bạch Sắc gửi tin nhắn, đem ta lâm ý thiện cái đó Weibo hào mới vừa rồi phát Weibo đưa lên hấp dẫn đi. Bạch Sắc hỏi cũng không hỏi trực tiếp trở về cái tốt chứ chán ghét người ai không biết, ai chán ghét nàng, nàng nhất định phải là bị chán ghét trở về. Không thể để cho nàng một người chán ghét, mọi người chán ghét mới là thật chán ghét. Không lâu lắm, Lâm Ý Tiễn lại lên Weibo, nàng cái kia Weibo cũng đã khen thưởng, mới cùng nhiệt chữ. Lâm Ý Tiễn ngửa đầu nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một vệt giả hoạt cười lạnh. Để cho các ngươi cùng đi y quốc Để cho ngươi lừa gạt ta cùng tiền nhiệm đi y quốc chơi Ta nha liền không để cho các ngươi chơi thống khoái Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 558 Lão bà Bỗng nhiên điện thoại di động trong tay tới một tin tức nhắc nhở Cắt đức nàng xấu xa tâm tư, nàng cầm lên nhìn, là quay vô bị đặc biệt người chú ý cho ý rồi, nàng đặc biệt chú ý chỉ có một người, cố niệm thâm. Mở ra, nhìn thấy cố niệm thâm cho nàng quay vô trả lời. Được rồi lão bà, chụp chụp. Ồ, lâm ý thiện bị bốn chữ này cho kinh động, đây chính là cố ý đẹp đẽ tình yêu kích thích hắn tiền nhầm, hắn lại cho nàng đáp lại. Cái này sợ là cao bắt trước hào chứ. Lâm ý thiện đối với trả lời nàng thâm thiện, làm thật lâu quả thực nhận thức, mới tin tưởng thật sự là cố niệm thâm hào. Cái tên này lại thật sự cho nàng đáp lại, không phải là hẳn là cùng tịch hạ giải thích sao. Không thú vị. Nàng để điện thoại di động xuống, hướng về phía đỉnh lên lườm một cái. Lâm ý thiện cách kia quay vô rất nhanh liền lên hoi sợ trước mời, nàng kêu căng như thế đẹp đẽ tình yêu còn có cố niệm thâm trả lời. Phía sau nhiệt độ cơ hồ đều là thật rồi, hạng kéo dài đi phía trước. Bạn trên mạng dối díp tỏ vẻ, sóng thức ăn cho chó này nhét để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Tịch hạ nhìn thấy cố niệm thâm đối với lâm ý thiện trả lời thẳng đến lên máy bay, sắc mặt đều khó coi, ngồi ở bên người lau Gen, một câu nói đều không nói. lau Gen thời khắc chú ý quay bộ, nữ nhân này thật có tâm cơ Nàng cảm thấy lâm ý thiển là cố ý rơi nắng cho tịch hạ nhìn, nhất định là ven tỉa ngươi có thể cùng cố niệm thân cùng đi y quốc, ven tỉa ngươi có thể đi làm thẻ phép festival âm nhạc, cố ý tại quay bô kêu căng như thế rơi nắng ăn ái tới chán vết ngươi, thật không phóng khoáng. Tịch hạ cười nhẹ nhàng nói, đã từng tiểu ý cũng là kêu ngạo hào phú thiên kim, nàng tâm tình mà cao, không có đi y quốc, nàng nhất định là có điểm không thoải mái. Nàng ngồi ở vị trí tựa cửa sổ, nói xong nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phiền muộn trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Lau Sen thật tâm thật ý vì nàng kêu bất bình, ta nhìn ngươi chính là quá dễ bàn lời nói, cố niệm thân nam nhân như vậy bao nhiêu người muốn lấy, ngươi còn buông tay. Nàng nhìn ra tịch hạ không thoải mái. Nàng lại đổi ngữ khí an ủi nàng, bất quá nữ nhân này nàng vĩnh viễn cũng so ra kém ngươi, nàng hiện tại liền là dựa vào lấy cố niệm thâm, chính mình cái gì cũng sai, có thể ngươi tuổi còn trẻ ngay tại nghề thiết kế có chút danh tiếng lau gen lại nhảy nói lấy, không có cách nào nam nhân sẽ thích cái gì cũng sai nữ nhân, lại cô gái xinh đẹp cũng hữu dung nhan biến mất một ngày Tịch hạ nghe vậy con môi cười lẩm bẩm than thở, đúng vậy tiểu ý trừ xài đẹp mắt điểm, nơi nào tốt đây. Cho nên nàng cũng chỉ là dựa vào một tấm mặt. Lau gen nắm lên tay tịch hạ, khích lệ nàng, cho nên ngươi muốn cho nhanh lên một chút khôi phục khỏe mạnh, lớn mạnh chính mình trở thành có thể ở bên cạnh cố niệm thâm vì hắn một mình đảm đương một phía nữ nhân, hắn sớm muộn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Tịch hạ cười một tiếng. Không có lại tiếp lời. Có thể nàng ánh mắt kiên định, nhưng thật giống như là tại công nhận lời của Lau Gen. Một ngày nào đó, cố niệm thâm sẽ thuộc về nàng tịch hạ. Nàng như vậy không nói lời nào, Lau Gen cảm thấy nàng vẫn là tại đau buồn tại phiền muộn. Ngươi khó qua, không phải là phát quay bô ấy cố niệm thâm sao, ai không biết. Ta đến giúp ngươi, một hồi liền lên ho sợ. Nói lấy nàng cầm điện thoại di động lên ở trong an bơn tìm hai tờ mới vừa rồi cùng tịch hạ tại phòng chờ phi cơ chụp chung thả vào bên trên quay vô, Tịch hạ vội vàng ngăn cản đừng. Nhưng lau xem giữ vững muốn phát, sợ cái gì, nhìn cố niệm thâm trả lời ta đánh mặt của nữ nhân kia. Lời nàng nói để cho tịch hạ trần chờ hai giây, cái kia hai giây, nàng ánh mắt mong đợi trong lòng cũng là đầy bùng hy vọng lau gen thửa dịp cái kia 2 giây đem bô cho phát tống đi, ơi cố niệm thâm. Cố tổng, hạ hạ ở chỗ này của ta, chúc ta y gốc thấy nhé. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Cố niệm thâm tại sao không trở về nàng tin tức. Gửi xong rồi, nàng quay đầu nhìn tịch hạ. Tịch hạ cong môi cười một tiếng, sau đó theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, mở ra Weibo. Lao gen Weibo hơn 8 giờ thời điểm cũng lên ho sợt, lâm ý thiện sau khi thấy liền để điện thoại di rồng xuống. Tâm tình liền cùng nhìn phim kinh dị một dạng, muốn nhìn, lại vừa sợ nhìn thấy. Nàng sợ nhìn đến cố niệm thâm trả lời lau xen, nàng sợ hắn sẽ công khai cho tịch hạ đối với tâm ý của hắn tỏ thái độ. Đem tiểu ngư dấu ngủ thiếp đi đi ra, bạch sắc còn ôm lấy máy vi tính trong công việc bên cạnh để điện thoại di động, nàng đi tới ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy lưng của bạch sắc, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn là không nhìn được, nhẹ giọng hỏi bạch sắc còn không có trả lời sao. Bạch sắc biết nàng hỏi cái gì, lắc đầu một cái trả lời. Không có. Nghe được, không có, hai chữ, lâm ý thiện trong lòng không biết là vui vẫn là bi thương, nàng không yên lòng, ô, một tiếng, ở trên ghế salon nằm xuống. Vào lúc này phỏng trừng ở trên máy bay bay đây, không có trả lời cũng là bình thường. Bạch sắc bỗng nhiên quay đầu nhìn lâm ý thiện nói. Lâm ý thiện cau mày. Vậy ý của ngươi là là hắn hay là sẽ trả lời sao? Ta lại không biết hắn ta nào biết. Bạch sắc nhún nhún vai trả lời một câu, sau đó lại hỏi. Ngươi là muốn để cho hắn trả lời vẫn không muốn để cho hắn trả lời. Hắn thích làm sao dạng được cái đó. Lâm ý thiện giả trang không quan tâm bộ dáng, Giả không thể lại giả. Bạch sắc cười một tiếng. Không có phơi bày nàng, ngươi liền không nghĩ tới hắn sẽ đi làm thẻ. Lâm ý thiện lắc đầu, không nghĩ tới. Là thực sự không nghĩ tới, hắn lại sẽ đi festival âm nhạc, căn bản cũng không phù hợp tính cách của hắn. Lấy tính cách của hắn, không nhất định phải muốn trường hợp, hắn thì sẽ không tham gia. Festival âm nhạc chính là một minh tinh ló mặt địa phương tiền tài trợ đi vì nhãn hiệu ló mặt. Hắn một cái đầu tư khai phá thương chạy tới ăn cướp. Có phải hay không là bởi vì tịch hạ đi, hắn mới đi. Cũng không nói những ngày qua hắn đối với biểu hiện của nàng đi, liền buổi sáng hắn còn đối với nàng lưu luyến không rời trả lại cho nàng phát hồng bao trả về phục nàng quay vô phối hợp nàng giải thức ăn cho chó. Những thứ này chẳng lẽ không phải là có một chút điểm thích ý của nàng sao? Chẳng lẽ hắn cũng cùng Lý Nam mộ bọn họ học cắn bã rồi hả? Muốn chân đạp hai cái thuyền. Một bên hưởng thụ túi xa của nàng mang cho hắn cảm giác thỏa mãn còn vừa nghĩ cố thanh mai trúc mã tiền nhậm cảm tình. Lâm ý tiền nằm trên ghế salon chằn chọc chở mình càng nghĩ trong lòng càng chặn hoảng. Cảm thấy không còn lấy điện thoại di động nàng liền muốn điên rồi. Vì vậy nàng đưa tay cầm lên bị gác lại tại trên bàn trà hơn một giờ điện thoại di động Nhấn phát sáng màn hình thu bao tiện lì xì sau cho cố niệm thâm phát tin tức Cố niệm thâm đến bây giờ không có trở về Hắn đều trở về quay bộ chứng minh hắn khẳng định xem qua điện thoại di động Tại sao không trở về nàng tin tức đây Là không muốn trả lời Vẫn là thật ra thì chính là nàng hiểu lầm rồi Hắn không biết rõ làm sao trả lời Hiểu Lâm liền trực tiếp trở về ngươi tên ngu ngốc này nghĩ đích thực thật tốt rồi, như vậy bất hồi phục là cái ý gì? Nàng quấn quyết gian bạch sắc một mực đăng. Tại nhìn lấy nàng, thật sự là không nhìn nổi. Ngươi muốn không muốn gọi điện thoại qua đi hỏi một chút? Ta tại sao phải gọi điện thoại? Lâm ý tiền vứt cho bạch sắc một cái liếc mắt, sau đó nhìn trần nhà, hắn thích làm sao dạng được cái đó? Ta bất kể hắn đi. Bạch sắc, khẩu thì tâm phi nữ nhân. Hắn buồn cười lắc đầu một cái, sau đó xoay người khép máy vi tính lại, nhổ xong máy vi tính xây điện nguồn, ôm lấy máy vi tính cùng điện thoại di động đứng dậy muốn đi rồi, cái kia ngươi ở nơi này từ từ suy nghĩ đi, ta muốn đi ngủ, chúc ta máy bay sáng mai bay, ngươi đừng không lên nổi.